Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có sao đâu Biết là nhọc ở đây Thì mới để đấy chứ Lò gì mà mất Này Bữa nào làm cháu nữa nha hey, Tôi khoái cái anh rượu chui hột nào. Thôi đi cha nội Ông, ông toàn uống rượu Chay ông à mồi miết quá trời Mà ông không ăn uống gì cả Tôi tệ ghê Tôi với thằng Bảy đó, là phải có mà anh cho hết Mắc công bả thừa mứa Bà ấy lại cằn nhằn là nấu không ngon Thôi tôi để cái xe đây Tôi đi Nói đoạn Ông ba thấy cái xe đạp tới bên hông ông Tùng Ông Tùng nhanh tay đỡ lấy Vội vàng nói lời cảm ơn Sau đó Quay người vào trong nhà Suốt từ sáng cho đến trưa Ông cứ ra ra vào vào Bởi vì nôn nóng Muốn đến chỗ làm ngay Mà ngay cả bản thân ông cũng không biết vì sao Mình tự nhiên lại nôn nao đến như vậy. Thoáng chốc, 5 giờ chiều. Ông Tùng hồi hộp xách cái xe đạp ra ngoài, khóa chặt cửa nẻo, leo lên xe, co giò đạp đến căn biệt thự của ông mơ. Trên đường đi ngày hôm nay, ông cảm giác kỳ lạ lắm. Con đường này, ông đã đi qua biết bao nhiêu lần, ngày nào chẳng phải bận, Cứ đến giờ tan tầm, Là mọi phương tiện giao thông đều đổ về kẹt cứng cả một đoạn Thế nhưng không hiểu làm sao Con đường hôm nay thông thoáng đến kỳ lạ Không bao lâu sau Ông Tùng đã chạy đến con ngõ Quẹo vào trong Gần đến nơi thì bất giác ông thấy Ở trước cổng căn biệt thự Có người đàn bà Đầu đội non lá, người mặc áo bà bơ đen, đang đứng nấp ló nhìn vào trong. Đi đến sát người đàn bà lạ mặt, ông Tùng ngơ ngác hỏi. À, bà đang tìm ai vậy? Người đàn bà mải miết quan sát căn biệt thực, mà không biết bên cạnh mình có người đến gần. Chợt nghe giọng nói, bà giật mình, quay đầu nhìn sang. Sau vài giây lúng túng, người đàn bà lạ mặt. Mới ngập ngừng đáp à, à, Chào chú. Chú, chú chú hỏi gì Tôi hỏi là bà đang tìm ai trong cái nhà này Sao bà đứng đây mà không bấm chung cửa đi À, à không Không tôi, tôi đâu có quen ai trong nhà này đâu tôi, tôi có cái quán nước ở đầu ngõ Nãy thấy có cô gái đứng ở đây ngoác ngoác tôi lại Tôi tôi thấy cô cứ đứng vẫy tay mãi Tôi, tôi thắc mắc Tôi nhờ thằng nhỏ trong, trong quán rụm Tôi chạy lại xem có cần gì không Mà tôi đến đây thì cô đi vô trong nhà Không nói không rằng Cho nên là tôi đứng đây tôi trông xem là là cô đâu Nghe người đàn bà nói vậy Ông Tùng ngơ ngác nhìn vào trong Rồi nhớ ra Ở trong nhà này ngày hôm qua Mình đã vào đâu có thấy cô gái nào đâu Mà cũng không có nghe ông chủ nói đến người thân Ở trong nhà Vậy thì cô gái mà bà bán nước Nói ra là ai mải nghĩ Mà ông không để ý Bà bán nước ban nãy Đã đi khỏi từ bao giờ Cho đến khi Ông mơ từ trong nhà đi ra Đến sát gần cổng Mới hỏi à, Chào ông Ông đến rồi sao không bấm chung cửa Để tôi biết Mãi lo sắp giấy tờ bên trong Tôi quên giờ giấc à, Ông vô đi Vừa nói, ông mơ vừa mở cửa cho ông Tùng Đi ngang qua trước sân nhà Bất sắc Ông Tùng cứ có cảm giác chứ có ai đang nhìn mình Khẽ nhún vai Quay đầu sang hai bên Đảo ánh mắt Ông mơ thấy gương mặt của ông Tùng có vẻ lạ lùng Bèn hỏi Ờ, ông đang tìm cái gì vậy? <cười> à, à, không có gì đâu À, tôi, tôi thấy cây kiển xung quanh đi đẹp quá Tôi ngắm nghía chút xíu <cười> Mấy cái cây này Bà nhà tôi mua về Bà mê chơi cây cảnh lắm Mà bà đi nước ngoài Thăm đứa con gái rồi Chắc là tuần sau bà mới về Tôi thì tôi không có đi được Tôi còn phải quản lý công ty Ông thấy đó Già rồi mà còn phải miệt mài lo kiếm tiền Cốt là để cho con cháu sau này Nó được sung sướng Ông hẹn ông tùng mềm cười, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bước vào trong nhà, ông tùng thắc mắc, à, thế thế bây giờ tôi phải làm gì trước ở ông chủ? ông mơ ngoắc ngoắc tay, ý bảo đi theo mình, dẫn ông. Nghe